Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3722 Vạn Giao Vương cùng Vũ Đồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ. Là thì như thế nào? Vạn Giao Vương lạnh lùng mà nói. Mặc dù thân hình bạo lộ. Nhưng mà trên mặt của hắn như cũ là một tia. Sợ hãi cũng không. Linh giới để nhất nhân sao? Buồn cười lại đại danh khí. Cuối cùng cũng chỉ có thể hù dọa một ít nhất gan bọn chuột nhất mà thôi. Vạn giao vương lại cũng không thèm để ý, ai mạnh ai yếu, không đánh. Một trận đó là phân biệt không rõ ràng lắm. Trên mặt của hắn hiện ra một tia dữ tợn, nhưng mà đúng lúc này, Vũ. Đồng tiên tử lại hết lần này tới lần khác đem mặt rời đi chỗ khác rồi. Không ai bị nổi vạn giao vương bị nàng coi là không có gì, ngược lại. Cao thấp đánh giá đến một bên thiếu nữ đến rồi vì đảo hữu này bổn. Cung nếu là không có nhận lầm, có lẽ tự là đại danh đỉnh đỉnh vân. Trung tiên tử rồi. Không dám nhận, không thể tưởng được tiểu muội một chút hơi tên, liền. Linh giới đệ nhất nhân cũng nghe đến qua thật sự là quá để cho ta thụ. Sủng nhược kinh rồi. Tần nhiên khéo cười tươi đẹp làm sao thanh âm truyền vào lỗ tay, nhìn. Như khiêm tốn. Nhưng mà khí thế bên trên, lại cùng lý vũ đồng địa vị. Ngang nhau, nàng này ngắn ngủi thời gian, lại tấn một cấp tuy nhiên. Cùng kiếp trước so sánh với, như trước xa xa không kịp, nhưng lại bước. Vào độ kiếp hậu kỳ. Tiên tử làm gì khách khí như vậy, vũ đồng mặc dù là lần đầu tiên gặp. Ngươi, nhưng quý huyên trưởng ta, nhưng lại cũng không xa lạ gì địa. Phi thiên ma chủ năm đó đã từng cùng ta luận bàn qua. Ngươi nếu là mùi mùi của hắn tự nhiên cũng tự không tính người ngoài. Tục ngữ nói quân tử tuyệt sao không xuất ra ác ngữ. Thực lực thân phận đã đến vũ đồng tiên tử cái này cấp bập nói chuyện. Tự nhiên rất có chú ý địa phương. Cái gọi là luận bàn bất quá là khách khí thuyết pháp mà thôi. Vực ngoại thiên ma cũng không phải là cái gì lương thiện tu tiên giả. Năm đó tứ lướt tam giới đã từng đưa tới vô số gió tanh mưa máu bất Luận nhân tục yêu tục cổ ma hay vẫn là âm ti dụ vật đều không ngoại lệ đều là thâm thụ hắn làm hại Vũ đồng tiên tử cùng phi thiên ma tổ cách gọi là luận bàn kỳ thật căn bản chính là sinh tử tương bác Cụ thể kết quả không có người hiểu được Nhưng ít ra vũ đồng tiên tử là còn sống đã đi ra Phải biết rằng phi thiên ma tổ thế nhưng mà cảm dĩ lực lượng một Người đại chiến tính ra hàng trăm chân linh tuyệt thế cường giả Vũ đồng tiên tử dám cùng hắn một vơi sơ một ma lại sau đó nhẹ lướt đi từ nơi Này một cách bên cạnh cũng luận chứng thực lực của nàng chắc chắn rất giỏi Ở trong đó càng là ẩn hàm một cách khác ý đồ Bổn tiên tử liền phi thiên ma tổ đều chưa từng sợ qua Ngươi chính là Một gã con nhóc lại có thể lật lên cái gì sóng còn đến đâu này. Như đổi một gã tu tiên giả chưa hẳn hiểu được vũ đồng tiên tử ẩn hàm. Ý đồ. Nhưng mà tần nhiên cực kỳ thông minh, há lại sẽ không rõ ràng. Lắm. Nhưng mà trên mặt của nàng Hảo không vẻ sợ hãi Giang Sơn đại có tài. Tử ra, một đời người mới thay người cũ, Hảo Hán không đề cập tới năm. Đó xuống. Như vậy đạo lý đơn giản, đạo hữu lại không rõ ràng lắm sao. Tần nhiên thanh âm dễ nghe vô cùng. Nhưng mà lời nói này, nhưng lại cực không khách khí. Ngấm lại cũng không kỳ lạ quý hiếm. Lý vũ đồng thực lực là rất đáng sợ đúng vậy. Nhưng dù sao song phương, đều trở mặt đỉnh rồi. Trong chốc lát đồng thủ cũng là ván đã đóng, thuyền, đã nhất định vạch mặt, nói chuyện cần gì phải châm chữ trước câu cho. Nên tần nhiên mới như vậy không khách khí. Lý Vũ Đồng nghe đến đó. Đôi mi thanh tú trao lên nhưng lại không giận. Ngược lại cười khẩu khí thật lớn. Nói như vậy, ngươi có lòng tin còn. Hơn ta cũng thí tự lại để cho bổn tiên tử đến ước lượng ước lượng. Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bổn sự tốt rồi. Lời còn chưa dứt, Vũ Đồng tiên tử ngọc thủ khẽ nâng. Một trứng gà lớn. Nhỏ quang cầu hiện hiện tại nàng ngón trỏ đầu ngón tay. Chợt nhìn cũng không ngờ. Nhưng mà cái này tiểu tiểu quang cầu bên trong lại đồng thời sen lẫn. Hơn 10 loại thiên địa pháp tắt. Sau đó Lý Vũ đồng tay run lên đem nó gảy nhẹ mà ra. Cái kia quang cầu vừa ly khai bàn tay của nàng tự thấy phía trước hư. Không một hồi mơ hồ dung nhập biến mất không thấy. Tần nhiên đột nhiên biến sắc. Người trong nghề khẽ vươn tay. Đã biết có hay không nếu không có tận. Mắt nhìn thấy thực khó tưởng tượng mây trôi nước chảy phất một cái. Có thể thi triển ra đáng sợ như thế chiêu số. Rõ ràng cũng không phải là biến khởi vội vàng. Có thể nàng rõ ràng có. Một loại không thể chống cử cảm giác. Không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng nàng hôm nay cũng bước vào. Độ kiếp hậu kỳ. Mà trước mắt vũ đồng tiên tử cũng không phải là bản. thể cuối cùng chỉ là nàng sở tu luyện ra một cỗ hóa thân mà thôi. Cái này là linh giới đế nhất cao thủ thực lực. Vân Trung tiên tử cảm khái không thôi. Nhưng mà trên mặt như trước không có sợ hãi. Bởi vì khác một thân ảnh một chút mơ hồ đã ngăn tại trước người của. Nàng rồi. Vạn giao vương. Cái kia quang cầu bao hàm nhiều loại thiên địa pháp tắc. Tuy đáng sợ. Vô cùng, nhưng mà thân là ba đại yêu vương một trong, há lại sẽ là hư. Danh nói chơi địa phương. hắn tay phải một chút mơ hồ, năm ngón tay mở ra, rõ ràng một tay liền. Đêm này quang cầu ngăn cản xuống dưới. Vũ đồng tiên tử thật sự là thật là uy phong tốt sát khí đương. Chính mình vô địch thiên hạ chính là một cái hóa thân cũng như thế. Ngang ngược càn rỡ, xem ta trong chốc lát đem ngươi giúp hồn luyện. Rút hồn luyện phách Lý vũ đồng nở nụ cười Ngươi xác định chính mình có thể sao Hừ, ngươi nếu là bản thể đích thân đến Ta có lẽ có vài phần cố kị Chính là một cố hóa thân Lại có gì đặc biệt hơn người Dám ở chỗ này Vinh mặt hất hàm sai khiến Vạn giao vương trên mặt tràn đầy khinh Thường vui vẻ Hai người xa xa rằng co Cũng không lộ ra bảo vật Nhưng mà khí thí Đụng nhau đã làm cho cả hư không gần kề sụp đổ hoàn cảnh rồi. Kia trường cảnh khó nói lên lời. Nói ngắn lại một hồi long tranh hổ. Đấu đã là không thể tránh được. Hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó bên kia. Oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Lâm hiên cùng cái kia. Cổ ma gian đấu pháp lại muốn phân ra thắng bại mạnh yếu. Thằng này thân là thiên ngoại ma quân. Bình tâm mà nói thực lực rất. Có biết tròn biết méo chỗ, nếu là đơn đà độc đấu, Lâm Hiên khó tránh. Khỏi cũng muốn phí bên trên một ít công phu. Có thể tình hình bây giờ nhưng lại bất đồng. Lâm Hiên bên người còn có lưỡng trợ giúp lớn. Bất luận tiểu điệp hay vẫn là Nguyệt Nhi đều không phải kẻ yếu hơn. Nữa Lâm Hiên lập tức lại để cho thế thì ngấm mốt thiên ngoại ma quân. Mệt mỏi ứng phó. Đấu pháp đến bây giờ mặc dù không có vấn lạc. Nhưng bị thương nhưng, lại nhiều vô số kể có thể nói tình cảnh dùng là chật vật đến tột. Đỉnh tình trạng, đáng giận ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo kia thiên ngoại ma. Quân trong lòng phiền muộn không cần để. Lập tức lâm hiên một kiếm hư bổ, đủ mọi màu sắc liên quang hội tụ. Thiên địa nguyên khí cũng sung động không thôi, đã biết rõ một kiếm. Này có không phải chuyện đùa uy lực, đón đỡ thật là ngu xuẩn địa. Hắn vội vàng như một bên đánh tới. Bình tâm mà nói cái này một chốn bất luận thời cơ góc độ đều đắn đo. Được vừa đúng không chỉ có tránh được công kích thậm chí còn để lại. Phản kích chỗ trống. Vực ngoại thiên ma quả nhiên là rất cường địa. Chi tiết chỗ nhất gặp công phu như là một đôi một, lâm hiên tỉnh. Cảnh chỉ sợ đã có chút ít bất lợi. Vấn đề là đối thủ của hắn căn bản cũng không phải là chỉ có một lâm hiên mà thôi sơ hở trôi qua tức thì có thể nguyệt nhi đã trước canh giữ ở này ở bên trong ngọc thủ giơ lên cao âm khí tại trong lòng bàn tay hội tụ sau đó đưa tay hư bổ huyền âm bảo hạp biến ảo thành loan đao sinh đẹp vô cùng một kích này dẫn đồng thiên địa pháp tắc liền gặp một đám sinh đẹp đau mang huyễn hóa thành chăn lưới liềm hình dạng đem tầng tầng tư không chạm phá như nguyệt quang huy sáy mà ra trong khoảnh khắc tựu đã đi tới hắn trước người ba thước chỗ Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không